Xin thân ái và lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Chính thưa quý vị, trong thiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe tiếp truyện dài của nhà văn Hồ Biểu Chánh, truyện dài mang tựa đề Kẻ làm người chịu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Bây giờ hãy nói về câu chuyện Tố Nga và Cẩm Vân Cẩm Vân đợi cho Phùng Xuân đi chơi rồi Thì nàng mới rủ Tố Nga đi lên lầu Để thuật lại câu chuyện nàng đi gặp gỡ Trọng quý Tố Nga khép cửa phòng lại Rồi quay sang hỏi Cẩm Vân Em xuống phần thơ Em nói cách nào mà ơn được vậy Đâu em thuật lại hết cho chị nghe thử coi Thì bây giờ chị ngồi đây đi Chị ngồi đi rồi em nói lại cho chị nghe nè hai nàng kéo hai cái ghế lại ngồi gần nhau, thẩm vân thủng thẳng thuật lại rõ ràng tất cả mọi chuyện. nàng tới Cần Thơ hồi nào, nàng làm sao mà kiếm được nhà của Trọng Quý, rồi đến chừng gặp Trọng Quý rồi thì chàng nói những lời gì, rồi nàng cãi lại cách nào, tại sao Trọng Quý lại tức giận, tại sao Trọng Quý lại khóc lóc và tại sao Trọng Quý lại để cho Tố Nga ra đi? mà không chịu trả thơ từ nàng kể đầy đủ hết không sót một mảy mai nào cả Cố Nga ngồi nghe chăm chỉ tuy nàng châu mày suy nghĩ và nét mặt cũng rất là buồn cảm Vân thuật câu chuyện rồi nàng thấy chị cứ ngồi lặng thinh nàng bèn nói bữa hổm em hứa chắc với chị rồi thế mà em đi nói thì phải được mà chừng đi dọc đường á em lo quá hà, vì trong thơ thể nói thẳng thắn như vậy em sợ nói thể hỗn chịu, thiệt quá là gặp thể rồi á em chưa kịp nói thì thể dở chuyện ra thể nói rồi thể thương chị lắm đó, thể nói hẳn hòi làm em rối trí luôn hà, không biết sao mà trả lời hết á em cứ khuyên thể phải giữ giùm cái danh giá cho chị Mà trong bụng em nó ở cũng không chắc nói vậy mà thấy siêu lòng được nữa đó chẳng về thấy khóc thấy phiền chị không có tình với thấy được ừ, rồi tại thấy sợ xấu hổ tội nghiệp quá em em em thấy phải ngồi thấy khóc em nghe thấy than thở em cũng động lòng nữa phải chi đó mà chỉ đi Cần Thơ chị gặp thấy em chắc nó hả chỉ không thể nào mà không nghe lời của thể được à Tố Nga cứ ngồi lặng kinh mà nghe Cẩm Văn nói Hai hàng nước mắt chảy ròng rồng Cách một hồi lâu Tố Nga thở ra và nói à, Thầy rắc qua đó Không có tình với thầy Thì qua cũng phải chịu chứ qua cãi sao được Thôi thì thầy tưởng như vậy đó Thì càng tốt Chứ có hại gì Nàng lau nước mắt rồi bước lại đứng giữa cửa sổ Hai tay nắm song sách mà ngó xuống dưới vườn. Trời tối rồi cho nên trước mặt cây cỏ lờ mờ. Trên trời sao văng lấm đớm. Nàng cứ đứng đó hoài, không nói gì cả. Cẩm Vân buồn đèn bước lại nhìn hình của chồng. Gần 10 phút đồng hồ sau, Tối Nga mới trở lại ghế mà ngồi và nói với Cẩm Vân. Cái thân của qua đây đó, Em phải kể như là người bị bệnh ngặt mà gần chết vậy đó. Vậy Hoa có mấy lời nói với em là mấy lời trối. Xin em ghi nhớ dùm cho Hoa nha. Hoa cậy em phải thế cho Hoa mà nuôi dưỡng má. Hoa lấy làm buồn vì má không chịu lên cho Hoa thấy mặt lần cuối rồi qua đi. Thôi chừng má cứ lên đó, xin em thưa dùng với má à. Quá kính lại má. Qua cậu xin má tha lỗi vô qua. Tại cái mạng số của qua nó phải như vậy đó. Chứ không phải tại qua muốn đâu. Làm con thất hiểu, làm vợ thất tiết. Không nghĩa mà lại bất nghĩa. Có tình mà lại vô tình. Thân phận gì mà vô duyên quá như vậy không biết nữa. Ông Nga nói tới đó rồi thì nàng lại tiếp tục khóc nữa. Cẩm Vân thấy vậy động lòng, cho nên cũng khóc theo. Lúc đó con lại bồng Chánh Hội xô cửa bước vô và nói: Thưa cô em đòi ngủ nên uh, tôi bồng lên đây nè. Cẩm Vân đứng dậy bồng con đem để lên trên giường. Con lại bước ra khép cửa lại. Chánh Hội thấy má với cô nó nước mắt nước mũi chàm ngòm, thì nó lấy làm lạ, cho nên cứ ngó hoài. Tố Nga thấy Cẩm Vân mắc dỗ con ngủ, cho nên nàng lao nước mắt, rồi đi xuống. Đêm hôm đó, Tố Nga nằm trằn trọc, nàng xét thân xét phận, càng thêm đau đớn trong lòng. Số mạng gì mà vô duyên, vô phước như vậy, bây giờ không biết làm sao. Đi theo chồng thì cứu danh giá tông môn ra khỏi xấu hổ, mà phải bỏ mẹ, phải lìa em lại còn làm cho người yêu của mình thất tình thất chí mà hãy bỏ chồng mà theo người yêu của mình thì được gần mẹ, được phỉ tình, người yêu cũng không thất vọng, nhưng mà làm như vậy thì còn gì là danh giá, còn gì là mặt mũi, làm sao mà dám ngó thiên hạ? Không theo chồng mà cũng không theo trọng quý, chớ cự, rồi mình ở nhà lo nuôi mẹ trọn đời. Làm như vậy tuy khỏi bất hiếu nhưng mà cũng bị mang tiếng nhơ nhốt mà cũng không cứu được người yêu khỏi thất tình Tố Nga suy xét mọi lẽ thì thấy chẳng có phương pháp nào hay cho bằng tự vận chỉ có cái chết mới yên thanh được mà thôi đã biết thấy mình chết đó, thì mẹ buồn nhưng mà chết thì khỏi nhập lòng cực trí với cái người chồng bất nghĩa nữa chết thì người yêu của mình sẽ không còn mong đợi, rồi anh ấy sẽ lo đi cưới vợ khác, mà lập gia đình, làm ăn. Chết là phải. Cái thân vô duyên, vô phước này, đã lem lút rồi, còn cái gì quý báo nữa mà tiếc. Sáng hôm sau, Phùng Sưng cho Tố Nga hay rằng hãng tàu đã có dáng giấy, nói tàu bên tay, bữa sau, tới 8 giờ, Rồi bốn giờ chiều sẽ có tàu chạy ra ngoài Bắc. Tố Nga nghe Phùng Xuân nói như vậy thì cười mà nói. Vậy để tôi đi chợ mua đồ, đem xuống tàu mà ăn ha. Thiệt quả Tố Nga đi chừng một tiếng rưỡi đồng hồ. Rồi nàng đem về, nào là bơm, nào là ổi xá lị, rồi hồng, rồi nho tươi, sách lục cục kinh ván, tới năm sáu gối. Nàng nói nói, cười cười. Một chốc thì lại ôm hung con. Một lát thì lại diễu với chồng Vừa thấy bước ra phía trước Kế thấy trở về phía sau Kêu con lại mà dặn chuyện này, chuyện kia Thấy Cảm Vân thì khuyên chuyện nọ Làm lăng xăng lộn xộn Coi như rất là vui vẻ đắc ý mà đi theo chồng Đến trưa thì nàng không ngủ Mà cũng không cho Cảm Vân nghỉ ngơi Nàng nói với Cảm Vân Qua đi rồi đó, mặt sức mà em ngủ Còn có bữa à Em em thích chơi với qua nha Cảm Vân đột nhiên thấy chị vui vẻ khác thường Thì nghĩ là đã im được mọi chuyện của trọng quý Cho nên chị mình mới vui Bởi vậy nàng không có nghi ngờ chuyện gì hết Đến tối Tố Nga cũng cầm Cảm Vân Thức để mà chơi với mình biểu thằng điệu đi kêu gánh mì về ăn với nhau Cảm Vân Tố Nga nói với Cảm Vân Ăn mì lần này đó là mình ăn với nhau lần chót tới 9 giờ rưỡi, tránh hội buồn ngủ, cho nên kêu khóc ôm sòm cảm vân phải bồng con lên lầu mà ngủ. Tố Nga đi theo sau lưng, đi đến thang lầu, rồi chợt nếu em lại, mà nói nhỏ, Chị có đi đó, thì em ở lại mạnh giỏi nghe, thằng ba nó có về đó, thì em nói dùm với nó là, chị có để, để lời lời thăm nó đó, nhưng mà má lên đó, em nhớ mà thư với má là, kính lại má nha. Còn còn sau đó em có gặp lại thầy tổng quý đó thì em thuật lại cái việc của chị đó cho thầy biết. Em nói dìm với thầy rằng là tưởng chị vô tình với thầy. Đó là thầy tưởng lầm mà thôi. Hoàng nói xong, ôm đầu tránh hội mà hung thật nhiều. Những lời nói của tố nga đều là lời trăn trối, nhưng vì cảm vân vô tình không nghĩ là tố nga sẽ tự vận, bởi vậy nàng không có khuyên giải điều gì cả. nàng bồng con bước lên cầu thang, thình lình ngó quay trở lại thì thấy chị của mình vẫn còn đứng tại đầu cầu thang mà lao nước mắt. nàng động lòng, dụ dự muốn xuống nói chuyện chơi với chị, đằng bữa sau có cách biệt nhau thì khỏi nhớ, nhưng mà chén hội khóc nhiều quá, cho nên cực chẳng đã nàng phải bước lên lầu luôn. Cẩm Vân dỗ con ngủ xong rồi, thì lắng tai nghe ở dưới tầng dưới lặng thinh, tưởng là anh chị đã ngủ hết, cho nên nàng khoác mùng bước lại ghế ngồi chống tay mà suy nghĩ, không biết sáng mai vào bên tây qua tới, mà lúc đó có chồng mình về hay chưa? Vợ nghiệp chị của mình vì danh giá, cho nên phải gượng làm vui mà đi theo chồng. Nhưng mà bước chân ra đi, chắc là chỉ ngậm ngùi, vì hận tình, vì nhớ mẹ. Đêm hôm đó, Cảm Vân cứ nằm trăng trở hoài, ngủ không ngon giấc Vừa mới tảng sáng là Cảm Vân đã bồng con đi xuống cầu thang, kêu thần điệu dậy mở cửa để quét nhà. Cách một lát sau thì Phùng Xuân cũng thức dậy đi rửa mặt. Ngó thấy Cảm Vân, Phùng Xuân liền nói, Mẹ ơi em thức dậy sớm dữ hàng Cảm vân chỉ cười Rồi mong em đi lại phòng của mẹ Là cái phòng hôm nay mẹ con Tố Nga ngủ ở đó cẩm vân đứng ở ngoài Lóng tay mà nghe Coi chị thức dậy hay chưa Nàng nghe im lặng bên trong Vừa mới xây lưng mà đi Thì đột nhiên nghe có tiếng phùng xanh khóc ở trong phòng Nàng đứng lại Mà không nghe tiếng của chị nói gì cả Phùng Xanh lại càng khóc lóc và kêu má ôm sòn. Cẩm Vân cũng không nghe tiếng Tố Nga trả lời. Nàng bước lại tính mở cửa mà kêu chị dỗ cháu. Chẳng về cửa phòng đóng chặt cứng. Cẩm Vân đập cửa mà kêu, nhưng mà chỉ nghe tiếng của Phùng Xanh khóc chứ không nghe tiếng của Tố Nga thức dậy. Lúc đó Phùng Xuân rửa mặt xong rồi chàng chạy lại phụ với Cẩm Vân mà kêu cửa. Tố Nga cũng nín khe. Thằng Điệu, con lại, nghe là lối ôm sồm, cho nên cùng chạy lên, đủ mặt cả nhà. Cẩm Vân bèn quay sang phùng xanh mà nói. Cháu à, cháu, có má cháu ngủ đó không? Dạ có. Cháu kêu má cháu dậy đi. Má ngủ? Thì, thì lúc lắc kêu má chứ, dạy con mắt của má thì má dậy đó. Má không dậy. Cẩm Vân nghe phùng xanh trả lời, thì biến sắc mặt. Trong lòng ác sinh nghi ngờ, liền hối thằng Điệu lấy dao đại phá cửa. Thằng Điệu làm rầm rầm mà cũng không nghe tiếng Tố Nga. Cẩm Vân lại càng thêm sợ. Đến chừng phá được cửa rồi, nàng xốc vô phòng, quát mùng, rờ mũi của Tố Nga thì thấy chị đã lạnh ngắt và hơi thở cũng đã đứt. Cặp mắt thì đứng chồng, trong miệng thì bay nồng mùi á phiện. Nàng vùng la lên rồi trời đất ơi rồi cảm vân ôm chị mà khóc còn lại thằng điệu với phùng xuân thì đứng chết sững không nói được lời gì phùng xuân bước lại dòm vợ rồi đưa tay ngay lỗ mũi coi còn hơi thở hay không còn lại vối bồng phùng xuân đem ra ngoài thằng điệu lo mò đứng ở đầu giường rồi vùng la lên mèn ơi cô hai cũng uống áp viện với giấm chua mà Đây nè, đồ còn để đó nè. Cẩm vân với phụng sưng dây lại thì thiệt quả trên bàn thuốc, còn dính chút đỉnh. Cẩm vân lại thấy dưới bàn có một đống tro nhỏ, coi kỹ thì là giấy chỉ mới đốt cho nên tro còn y nguyên. Cẩm vân khóc một hồi, rồi ra ngoài ván ngồi tắm tức, tắm tử, nói không ra lời, nước mắt tuôn ra hoài, lao không dứt. Phùng xuân cứ đi ra đi vô nhưng mặt chââu mày lắc đầu chắc lưỡi tới gần 8 giờ chàng mới quay sang cảm ơn và nói cái chuyện lỡ dở như vậy chắc là tôi đi bác không được thôi để tôi xuống nhà băng tôi nói cho người ta hay rồi tôi đi luôn xuống bóp mà cớ với cò bót nữa mới được à nói xong thì đi thay áo thay quần Còn Cảm Vân thì cứ ngồi mà khóc, không nói gì cả. Tránh hội với Phùng Xanh thì cứ đeo theo nàng. Tránh hội thì cười, còn Phùng Xanh thì khóc, kêu má hoài. Phùng Xuân thay đồ rồi, sắp đội nón mà đi, thì thấy có một chiếc xe đậu ngay trước ngõ, rồi có một người con trai mặc đồ nỉ, mở cửa xe leo xuống. Chàng nhìn ra rồi la lớn, Ê, may dữ ha! Thằng ba nó về cái kìa Cảm vân nghe nói Lật đặt một tay bồng con Một tay bồng cháu Bương bả chạy ra cửa Thiệt quả chánh tâm vừa về tới Ở ngoài sân Đang xăm xăm đi vô nhà cẩm vân mừng nổi mình Mà tủi cho phận của chị mình Cho nên vừa thấy chồng thì khóc và nói Mình về trời quá à. Chị hai chết rồi Mới chết hồi khuya này nè Chánh tâm đang bước lên thềm Nghe vợ nói như vậy Thì sửng sốt Nên khựng lại mà ngó vợ Rồi quay sang ngó anh rể Dường như chàng không tin Hay là không hiểu mấy lời vợ nói Phùng Xuân bèn nói tiếp Chị hai của em Nó uống ác tiện Với lại dám mà tự giận rồi Chánh tăng nhăn mặt Bước nhanh vô nhà và quay sang hỏi Phùng Xuân Tại sao Tại sao chị hai tự giận vậy Nó sửa soạn đặng chiều nay Đi bắt với quà Má cản trở, không muốn cho nó đi. Rồi má giận, má bỏ về dưới láng thế không chịu lên, cho nó từ giả đặng nó xuống tàu. Cho nên nó, nó tức rồi nó quỷ mình, chứ có cái gì đâu. Nếu vậy má, má không có trên này hay sao anh? Không có, má ở dưới láng thế Bữa hôm kia, hai vợ chồng qua, cậy con ba nó mướn xe hơi xuống rước má lên. Nó ở dưới trọn một ngày một đêm, ngăn nị hết sức à. Mà má cũng không chịu lên. Ừ, bây giờ chị hai ở đâu vậy? Nó nằm ở trong phòng nhá. Phùng Xuân dắt chánh tâm đi vô phòng. Chánh tâm thấy mặt của chị thì hết sức xúc động cho nên đứng khóc rắm rứt một hồi rồi mới chịu trở ra. Phùng Xuân đi cớ với cò bó. Chánh tâm biểu thằng điệu trả tiền xe và vác rương đồ đem vô nhà. Cẩm Vân ngồi bồng con rồi vỗ cháo. Thấy chồng lăn xăng, thì ngó theo, mà hai dòng lệ tuôn chảy Chừng phùng xuân đi rồi, tránh tâm mới bước lại, ngó hai đứa nhỏ và nói. À, hai đứa nhỏ bây giờ lớn quá ha. Tuy hồi chàng đi Tây, thì con của chàng còn bồng ngửa, nhưng mà mỗi năm vợ chàng đều có chụp hình con mà gửi qua cho chàng. Bởi vậy, chàng thấy hai đứa nhỏ, thì biết ngay đứa nào là con của chàng liền chàng đưa hai tay ngay mặt con mà nói lại đây con lại đây ba hung một chút đi ba đi mà ba nhớ con quá cảm ơn muốn đưa con cho chồng ẩm nhưng mà chánh hội từ nhỏ tới lớn không biết cha nó là ai cho nên nó uốn éo dây mặt vô trong mình của mẹ và nếu mẹ nó chặt cứng không chịu cho cha nó bồng chánh tâm phải gỡ tay mà bồng đại tuy là nó không khóc nhưng mà khối bộ nó không vui Chàng hung nó một hồi rồi nó tuột xuống đất, gỡ tay của chàng mà chạy lại đeo mẹ nữa. chánh tâm mới bỏ chánh hội bước lại, bồng cháu của mình. Phùng xanh tuy ngó cậu trăng trăng, xong để cho cậu bồng mà hung, chứ không có eo ụt giống như tránh hội. Tránh tâm chơi với con và cháu một chút, rồi quay sang hỏi vợ. Ây sao mà chị hay chỉ tự giận vậy em? Ở nhà bộ bộ chị có có chuyện gì mà chị quất ức hay sao vậy? Thì chị bị ảnh đó mà chị buồn rầu đó Chứ có chuyện gì đâu Hồi nãy anh nghe anh hai anh nói cái chuyện mà đi bắt Mà đi ra ngoài bắt là cái gì vậy? Ảnh suối chỉ xin má hai muôn đồng bạc đó Má không cho ảnh làm nhạc dắt chị đi ra bắt làm việc gì đó không biết nữa Chị không đi thì không được Còn đi theo ảnh thì má giận Tôi tưởng chỉ rầu có cái chuyện đó mà chỉ hủy mình, chứ không phải cái chuyện gì hết. Đó. Cẩm thân thổi nay không giấu chồng việc gì hết, nhưng mà hôm nay một là nàng giữ lời hứa với chị, hai là nàng không muốn cho chồng buồn thêm, cho nên nàng bắt buộc phải nói dối với chồng. Mà nói vừa rồi thì nàng dây mặt đi chỗ khác, chứ không dám ngó chồng nữa còn phần chánh tâm tưởng là mình thi đậu về nhà gặp mẹ gặp chị rồi gặp vợ gặp con sẽ vui vẻ lắm nào ngờ vừa bước vô nhà đã thấy cái cảnh bi thảm bởi vậy chàng ngồi chống tay trên ghế gương mặt buồn xo so. chàng suy nghĩ một hồi rồi quay sang hỏi vợ à, bây giờ hình như là có đã có đường xe hơi Xuống tới ở dưới nhà mình ở dưới láng thế rồi phải không em Dạ phải Ở đây đó Ở nhà đây có anh hai Thôi mình muốn xe hơi chạy về cho má Hay luôn thể đi mình Ừ thôi được rồi Để anh đi Phải đi liền bây giờ mới mới được em ơi Tấm văn biểu thần điệu chạy đi mướn một cái xe hơi Chánh tâm dặn vợ Chừng anh rể trở về thì biểu ảnh lo mua hồn Lo sắm sữa tẩm liệm cho sẵn còn chàng thì đi láng thế mà rước mẹ thế nào thì nội buổi chiều chàng cũng sẽ phải về tới chánh tâm lên xe hơi mà đi cái xe hơi này là cái xe của cẩm vân mướn đi cần thơ hôm trước vì thằng điệu đi mướn xe ấy nhiều lần nó quen với anh super nó đã nói trước cho super biết mướn đi đâu và cho ai đi bởi vậy khi mà chánh tâm lên xe thì super mở mái xe mà chạy không hỏi gì hết xe chạy xuống tới mỹ thuận chiếc đò mắc ở mé bên kia xong, cho nên chiếc xe phải đậu lại ở đó mà chờ một chút. kính thưa quý vị